Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tà Sa hài lòng gật đầu, túm tóc một người phụ nữ mặc bikini, mặt mũi cũng tương đối xinh đẹp qua, ấn lên người mình. Tối hôm đó, Bạch Dũng Thắng cũng đi theo tà xà, ăn chơi đàng điếm, thối nát vô cùng. Tà xà không hổ là tiền máu mặt, ngay cả chơi đàn bà, mà cũng có ngón nghề ra trò. Tối hôm đó, hai cô sinh viên đại học bị Lý Trường Hà bắt về, đã bị gã thuần phục hoàn toàn, nhưng cái thể loại cặn bã như tà xà có một nguyên tắc là gã không bao giờ có hứng thú với người mà mình đã từng chơi, thế là mới sáng sớm ngày ra đã đuổi hai cô nàng kia đi. Giờ gã chỉ một lòng nghĩ đến đôi chị em nhà họ Bạch mơn mởn như hoa mà thôi, đặc biệt là Bạch Diệp Chi, chỉ nhìn ảnh thôi mà gã đã đổ cái rầm, thậm chí khi nghe tên Cô gái này kết hôn rồi mà vẫn còn là gái trinh. Gã có thể nghe thấy máu toàn thân mình đang sôi sùng sục tựa núi lửa phun trào. Có thể khiến loại người như Tôn Bân cũng si mê, không mảng quy tắc chạy đến tận Tân Thành thì chắc chắn cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa, tà xà vừa nhìn thấy Bạch Diệp Chi một cái là gã đã có một cái cảm giác rằng những cô gái từng chơi đùa mà gã cho 99 điểm giờ đều phải hạ xuống một cấp. Mà Bạch Diệp Chi này Chính là mỹ nữ 100 điểm trong lòng gã. Nhưng không giống Tôn Bân, không có bất cứ sự chuẩn bị nào, vừa đến đã muốn ra tay luôn. Tôn Bân làm vậy, đã coi Bạch Diệp Trì thành cô gái có thể tùy tiện có được. Cũng chính là vì vậy mà Tôn Bân còn chưa nhìn thấy được mặt Bạch Diệp Trì đã bị bắn chết rồi. Đây chính là kết cục của việc đánh giá thấp đối thủ. Tất nhiên là tà xà sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Gã sẽ nhẫn nại chờ đợi Bạch Diệp Trì đi đến trước mặt gã Nhìn con đường tân thành bên ngoài, người xuôi kè ngược Đôi mắt tà xà tràn ngập sự lạnh lẽo âm ô Lần này, khi Bạch Dũng Thắng tuy rất thấp thỏm không yên Nhưng nhiều hơn cả là một thứ khoái cảm vô cùng quyết đoán Tuy ông ta không nói chuyện này cho người nhà Nhưng trong lòng ông ta đã chắc chắn Chuyện này do tà xà ra tay thì không chạch vào đâu được Hơn nữa, chuyện này cũng giống lần trước, đều là do Bạch Diệp Trì, cái thứ họa quốc họa dân kia gây ra. Đúng là thể loại phụ nữ như vậy là hay gây chuyện nhất. Sau khi về công ty, Bạch Diệp Trì gọi Bạch Dũng Thắng tới văn phòng để hỏi chuyện. Kết quả đạt được, quả nhiên không được lạc quan cho lắm. Nhưng chuyện này, Bạch Diệp Trì không nói cho Trần Minh chết mà quyết định tự xử lý. Tuy trong mắt người ngoài, giờ cô đang điều hành công ty rượu Thanh Tuyền và thậm chí là cả tập đoàn Thiên Bách nhưng trên thực tế Bạch Diệp Trí biết nếu sau lưng cô không có Trần Minh chết thì có rất nhiều chuyện cô không biết phải triển khai như thế nào nhưng Bạch Diệp Trí không muốn chuyện gì cũng đem đi làm phiền anh lúc này Trần Minh Chiết quả thực không ở công ty anh một mình tới showroom 4S xe Porsche tuy anh biết phía biệt thự sẽ tặng một con Porsche nhưng Trần Minh Chiết thấy mẹ vợ ngày nào cũng sẽ nảy lên đòi lái Đến lúc đó, ngộ nhỡ Bạch Diệp Trì muốn lái xe ra ngoài làm việc hoặc có gì điện để... thì sao? Càng nghĩ vậy, Trần Minh Chết càng thấy nên mua thêm một chiếc. Không thể nào trùng hợp hơn được. Ngay lúc Trần Minh Chết đi vào showroom thì Bạch Tuyết đang làm chốt chuyện ở showroom 4S xe BMY đã nhìn thấy anh. Ê, ê, ê, Nghiêu Đảo, cậu xem xem, kia có phải Trần Minh Chết không? Họ vừa hay đi ra khỏi chỗ xe bmw. Nghiêu đảo nghe vậy liền nhìn qua đó ngay Thì nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi Ăn mặc bình thường đi vào Tuy không nhìn chính diện Nhưng Bạch Tuyết nói vậy Cậu ta cũng cảm thấy đó là Trần Minh Chiết thật Vì sau khi trải qua chuyện lần đó Bóng lưng của Trần Minh Chiết Đã để lại cho cậu ta ấn tượng Vô cùng sâu sắc Có phải hay không Thì chúng ta đi vào xem là sẽ biết mà Đúng vậy Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Tôi vào 4S Trước đây, vì chu Minh Phượng muốn đến xem xe Porsche, lúc đó còn được Hàn Mài Mài đưa đi, nên lúc đi vào showroom 4S xe Porsche, mọi người trong đó đều kính cẩn bưng trà rót nước, vô cùng khách sáo. Trần Minh Chiết hoàn toàn không biết chuyện gì. Anh đang hồi tưởng về chiếc Porsche mà lần trước Bạch Diệp Chi nói, hình như năm nay vừa ra mẫu mới. Trong showroom 4S Porsche, nhân viên thường rất là nhàn. Dù sao thì Porsche cũng thuộc hạng siêu xe. thường khá hiếm người mà người đã đến thì hầu hết đều sẽ mua lúc này, những người ngồi trong showroom đều đã nhìn thấy Trần Minh chết lái con xe đạp điện cũ nát đến từ lâu làm không muốn đón tiếp con người bần hàn này chút nào dù sao thì họ đều biết loại người như thế này đến đây chỉ để trải nghiệm cảm giác làm nhà giàu hoàn toàn không có khả năng tài chính để mua nhưng dù sao cũng là showroom 4S Nhân viên ở đây khá chua nghiệp. Trần Minh Chất vừa vào là đã có một cô gái cao giáo mặc đồng phục đi lên niềm nở tiếp đón. Anh đẹp trai này lần đầu tiên anh tới đây sao? Trần Minh Chất gật đầu. Quả thực thì Trần Minh Chất không hiểu về xe bốt xe lắm. Dù sao thì chắc cũng phải mấy năm anh không sờ vào xe hơi rồi. Nhớ đến khi xưa ở Yên Kinh, anh từng tham gia cuộc đua xe của chợ đen. Chỗ đó toàn là xe đã được cải tiến. Cái nào cũng có giá hơn chục triệu tệ. Thế nên là anh rất ít khi lái những cái xe tầm giá triệu tệ như thế này. Anh muốn xe mẫu nào? Xe thể thao hay là... Tôi muốn mua một chiếc cho vợ tôi để lái đi làm. Nên cần loại tiện lợi một chút. Tôi thấy cái xe này cũng khá được đó. Cô giới thiệu cho tôi đi. Vừa mới vào, Trần Minh Chiết đã lướt qua mấy cái xe một lượt. Mấy cái xe Porsche triệu tệ này, hình dáng mẫu mã đều khác nhau. nhưng Trần Minh Chiết không hề quên cái xe ngày xưa Bạch Diệp chi chỉ, mà lúc này anh cũng đang chỉ vào cái xe đó. Mẫu xe này... Đây là mẫu xe mới ra của chúng tôi năm nay, là mẫu xe đắt hàng nhất ở khu vực này. Ý không nói cũng rõ, nhưng tố chất chuyên nghiệp của nhân viên khá tốt, chỉ hơi kinh ngạc. Lòng thầm nghĩ quả thật là biết giả vờ, nhưng cô ta không nói ra, đang định giới thiệu tiếp. Trần Minh Chiết... Là anh thật hả Giọng nói này khiến mấy người xung quanh chú ý Nhất thời tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào đôi nam nữa này Bạch Tuyết Sao cô lại ở đây Trần Minh Chết thấy hơi tò mò Nhưng Bạch Tuyết lại bật cười Sao thế Chỉ có anh là được đến xem xe Còn tôi thì không hả <cười> Anh rể không ngờ anh còn tiền đấy Có phải là có bạn học này Cho anh thẻ ngân hàng để anh mua xe không Tất nhiên là Bạch Tuyết cố ý nói như vậy Vì trước đây Bạch Tuyết và Trung Minh Phượng Từng đến showroom 4S xe Porsche Hơn nữa Trung Minh Phượng đã chọn xong xe rồi chưa cần chọn ngày đẹp Đến lấy xe thôi Tất nhiên là không giống với cái thứ nghèo rách áo ôm Như Trần Minh Chiết Hai cô nhân viên lập tức tiến lên Bưng trả rót nước, mời đồ ăn nhẹ Ân cần hỏi han Vì với siêu xe như thế này tỷ lệ mua bán thành công ở một nơi nhỏ thế này Kẻ tân thành là khá thấp Một năm khéo có khi còn chưa bán được mười chiếc Thế nên hầu hết các khách hàng Nhân viên đều nhớ hết Cô Bạch Sao hôm nay cô lại có thời gian để đến đây vậy Có phải là muốn lái thử không ạ Xe mà cô đặt ở đây Mỗi ngày chúng tôi đều lau dọn sạch sẽ cho cô Chỉ cần cô chọn ngày tốt Là chúng tôi sẽ có rất nhiều quà tặng kèm theo nữa Bạch tuốt nghe vậy Liền hài lòng gật đầu Sau đó nhìn Trần mình chết Anh rẻ à Có phải hôm nay anh đến để xem xe nhà chúng tôi không? Nhìn đi, là trước này tôi và mẹ đích thân chọn đấy anh có muốn lái thử không? Nghe sương hồ này tất cả nhân viên có mặt ở đó đều thấy bối rối Họ thầm nghĩ thì ra là người một nhà nhưng dù là người một nhà mua xe thì cũng đừng có ngày nào cũng đến đây xem chứ Trần Minh chết mỉm cười nói Được đấy Tôi cũng vừa nghĩ chắc chắn chị cô cũng sẽ thích trước này xem ra mẹ cô khá hiểu chị cô đấy nếu các người đã chọn xong rồi thì tôi cũng không cần xem nữa nói rồi Trần Minh Chết vừa suy nghĩ vẫn nên dành thời gian đến đây mua cái xe này nhìn trông được phết đấy chứ nói xong Trần Minh Chết đi luôn anh rể sao anh vừa đến đã đi thế nhà là lấy tiền của anh để mua mà xe cũng ở trong đó đấy chẳng lẽ anh không muốn xe mà anh không muốn ngồi để cảm nhận chút à đây là Porsche đấy siêu xe đó Dậm điệu bạch tuyết toàn là sự châm chọc Đối với ông anh rẻ này của mình Cô ta vô cùng coi thường Cô ta lại không biết Khi nghe cô ta nói vậy Ánh mắt những người trong showroom nhìn Trần Minh Chiết Đã thay đổi Họ biết nhà này chính là nhà mua căn sinh thự hào hoa Chỗ kim vực hương giang Dù sao thì ông chủ của họ đã từng căn dặn Phải tiếp đãi tử tế Người mà giám đốc hoàn đưa đến Thế nên cho dù mấy ngày này Ngày nào chu Minh Phượng cũng tới họ đều vô cùng nhật tình, hoàn toàn không dám sơ say chút nào. Mẹ thích là tốt rồi. Trần Minh Chết nói vậy rồi quay người đi nhanh ra. Tuy anh không sợ cô em vợ này, nhưng anh cũng không muốn nói chuyện với cô ta. Bạch Tuyết là một bản xào y đúc của chùa Minh Phượng, là sự khác biệt giữa trời và đất với chị gái của mình, Bạch Diệp Trì. Anh... Trần Minh Chết, anh đứng lại cho tôi. Nhìn Trần Minh Chết hoàn toàn không để mặt mình chút nào, Bạch Tuyết tức điên lên Đuổi theo ngay tắp lự Chị Tuyết, chị Tuyết, chậm thôi Nghiêu đảo cầm túi to túi nhỏ Chạy theo sau, cười khổ không thôi Nhưng khi đi ra ngoài Thì Trần Minh Chết đã lái con xe đạp điện Biến mất tầm ở góc đường rồi Tức chết mất Cái tên Trần Minh Chết này Có giỏi thì để tôi tóm được anh đi <cười> Phải rồi Bảo mẹ biết, nói là Trần Minh Chết Dám chạy đến xem xe Nhất định không để cho anh ta lái cái xe này Chỉ có mình và mẹ có thể lái thôi <cười> Trong showroom 4S xe Porsche Mấy nhân viên kinh doanh Đang ngồi tụm nằm tụm bà tán phép Tôi nói nghe này Trước đây tôi nghe gì chúa nói Cái anh Trần Minh Chết đó đến ở rẻ nhà bà ấy Nghe giọng điệu có vẻ coi thường gớm lắm Thì cũng đúng mà Cái cô Bạch vừa nãy không phải cũng thế đấy thôi ăn nói mà chả coi anh rẻ cô ta vào đâu Nhưng mà tiền mua căn dinh thự ở Kim vực Hương Giang đều là của anh con rẻ kia hết à? Vừa nãy cô chưa nghe à? Tiền đó là do có người cho anh ta mượn đấy. Cô Bạch Trà nói còn gì? Thôi đi, mấy người biết căn dinh thự ở Kim vực Hương Giang kia đáng giá bao nhiêu tiền không? Đó không phải là con số nhỏ đâu. Tôi nghe nói phải tầm 30 triệu tệ. 30 triệu tệ đấy. Cô thấy có ai cho mượn tiền nhiều như thế bao giờ không? Vậy chẳng lẽ... Cái anh chàng Trần Minh Trích kia Là một anh nhà giàu giống nghề hả Nhưng tôi thấy không giống tẹo nào Nếu là như thế Thì anh ta đâu có tí khí chất nào của người giàu chứ Hơn nữa nếu thực sự có tiền Thì ai sẽ chịu để người khác đối xử lạnh nhạt Có xe hơi không chịu lái Mà đi lái con xe đạp điện rách nát chứ Tôi thấy không giống đâu Tôi nghĩ chắc người có tiền là Bạch Diệp Chi Nhà họ Bạch Tôi nghe nói cô ấy giỏi lắm Hơn nữa còn xinh đẹp cực kỳ Không chừng... Được rồi được rồi Trần Minh chết lại quay lại rồi kìa mấy bà tám lập tức im thiên thít có câu hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ ở đây thì có tận 4-5 cô cờ đấy bắt đầu tán phét một cái là ầm rời cả lên anh đẹp sao anh lại quay lại thế anh muốn lái thử à Trần Minh Chất lắc đầu sau đó cười nói cái xe vừa nãy tôi xem có màu đỏ không cho tôi màu đỏ ơ anh à anh nói gì cơ Tốc độ não của mấy cô gái đều không theo kịp Vì câu nói của Trần Minh chết Quả thật là khó mà tìm được Chả lẽ muốn mua đứt luôn à Ừ Là cái xe này Không phải cô nói là mẫu mới sao Tôi thấy khá tốt Lấy cho tôi một cái màu đỏ đi Màu đỏ À anh ơi anh lái à <cười> Không phải tôi lái đâu Tôi thì lái siêu xe gì chứ Lái xe đạp điện là được rồi Tôi mua cho vợ tôi Ngày nào cô ấy cũng đi làm Không có xe thì sao được? Vốn Trần Minh chết mấy ngày sau mới đến mua lại. Nhưng khi nghĩ đến, giờ cô vợ Bạch Diệp Tri của mình đã trở thành phó chủ tịch của tập đoàn Thiên Bách. Sao có thể không có xe được? Hồi nữa, trước sinh nhật anh đã nói sẽ mua một con xe cho Diệp Tri rồi. Mãi đến bây giờ vẫn chưa mua được. Hả? Nghe vậy, mấy người ở đó đều sững sờ. Giờ đâu còn đàn ông tốt như này nữa chứ. Mua cho vợ mình siêu xe hơn triệu tệ Còn mình thì đi lái xe đạp điện Không có sao Trần Minh Chết thấy họ đều đang nhìn mình Với ánh mắt kinh ngạc Thế nên liền hỏi Không, không phải Nếu là màu đỏ thì chúng tôi phải đưa từ Dung Thành về đây Nếu anh chắc chắn mua Thì chỉ cần đặt cọc 100.000 tệ là được Minh Chết hơi nhớ mày Đừng nói là không có 100.000 tệ nhé Mấy cô nhân viên đều thầm nghĩ nhiều vậy Nói trắng ra Thì nhìn Trần Minh Chết ăn mặc nhiều vậy Còn là cái xe đạp điện cổ lỗ sĩ nữa chứ Trông như tên ăn mày vậy Nếu không phải họ biết Anh chính là người mua căn dinh thử ở kim vực hương giang Thì họ cũng sẽ nghi ngờ như vậy Nhanh nhất thì bao lâu có thể tới Trần Minh Chết hỏi Sáng mai Trần Minh Chết gật đầu nói Vậy thì tốt Cô làm thủ tục cho tôi đi Mai làm xong rồi thì gọi điện cho tôi Vâng Đối với một khách mua vội vàng như thế này Cô nhân viên hoàn toàn không theo kịp tiết tấu Cứ như vậy đã bản xong hợp đồng rồi Trần Minh Chức ngồi xuống ký tên Rồi lấy thẻ ngân hàng ra thanh toán hết một thẻ luôn đi Mai xe đến Tôi chỉ cần đến lấy xe là được Những thứ cần tặng Làm xong hết cho tôi là được Hả Mọi người ngơ ngác lần nữa Họ chưa từng thấy vị khách nào tràn đầy khí phách nhiều thế này Đây là xe Porsche trị giá hơn triệu tệ đấy Không phải là xe đồ chơi mấy tệ lẻ đâu Anh Trần, anh không đợi mai xe đến để xem xe sao? Trần Minh Chất lắc đầu cười, nói Không cần đâu, nhà chúng tôi còn có một cái xe ở đây mà Tôi xem cái đang ở trong tiệm trước nhé Mấy nhân viên không biết nên trả lời câu này như thế nào Ngang ngược quá, ngầu lòi quá, đây mới là nhà giàu chân chính nè Mãi đến khi Trần Minh Chất quẹt thẻ rồi đi ra khỏi showroom Gửi lên con xe đạp điện cả tàng, đi một lúc lâu rồi Mấy người mới phản ứng lại được Đây mới là nhà giàu giống nghề chân chính sao? Không phải cô vừa mới nói Người ta không có cái khí chất ấy à? Đây không phải là khí chất nhà giàu mới nổi Đây là khí chất quý tộc đó Cô có biết không? Các cô có thể tưởng tượng ra được Cái cô Bạch Diệp Chi kia hạnh phúc cỡ nào không? Không phải tôi lái đâu Tôi thì lái siêu xe gì chứ Lái xe đạp điện là được rồi Tôi mua cho vợ tôi Ngày nào cô ấy cũng đi làm Không có xe thì sao được? Ôi, nếu có người đàn ông nào mua xe Porsche cho tôi Bảo tôi làm gì tôi cũng chịu Ngưỡng mộ qua đi Hài Quả thật là không thể hiểu được thế giới của người có tiền mà Trước đây cô Bạch còn nói cái gì mà vay tiền đi mua dinh thự Rõ ràng là anh Trần giống nghề mà Hơn nữa e là Cả nhà Chu Minh Phượng đều không biết chuyện Anh Trần là nhà giàu giống nghề đâu Dinh thự 30 triệu tệ Siêu xe 1 triệu tệ Quẹt thẻ mà còn chẳng buồn trước mắt lấy một cái chứ cứ như là mua xe đồ chơi mấy tệ ấy, quá là không được. mà tôi đỏ hết lên rồi đây này. nếu mà thì tôi biết mấy. được rồi, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. người ta đã nói rõ rồi, không muốn vì tiền mà làm ảnh hưởng đến tình cảm. đây chính là vì theo đuổi tình yêu đích thực đấy. cái đồ tiểu yêu tinh này, cô cứ đi quyến rũ ông chủ của chúng ta đi. quyến rũ thành công rồi thì đến lúc đó chị em chúng ta phát tài đấy. trần minh chết đang thầm vui. Nghĩ đến cảnh Bạch Diệp Trì thấy con xe pot chè mà cô hằng mong ngóng xuất hiện trước mặt thì cô sẽ vui đến thế nào chứ? Nhưng giờ Bạch Diệp Trì lại đang ngồi trong văn phòng mặt mày ủ rũ. Diệp Trì, công ty rượu bà Vương quả thật là vô cùng quá quắt. Sáng hôm nay, họ đã bắt đầu phá hoại hệ thống đường ống mà trước đấy chúng ta đã xây dựng. Hơn nữa còn xảy ra xung đột với nhân viên mà chúng ta cử đi để xem xét tình hình. Bố! Bố đừng hoảng loạn, còn đang nghĩ cách Ngay lúc này, chuông điện thoại của Bạch Diệp chi reo lên Cháu biết rồi Bà nội, cháu sẽ gọi cho chú hai ngày Cháu sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể Khó khăn lắm Cô mới cúp được cuộc gọi của Phương Tù Vân Lục Tiểu Ba lại gọi đến cho Bạch Diệp Trì để hỏi tình hình Diệp Trì, Bạch Dũng Thắng nói thế nào? Trước đây không phải ông ta nói đã đàm phán ổn thỏa với Lý Trường Hà sao? Sao giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện ngày hôm nay? hôm nay nguồn nước của xưởng rượu đã hoàn toàn bị ô nhiễm vì đường ống nước đã bị cắt đứt làm nguồn nước của một công xưởng hóa học bị dẫn vào xưởng rượu gây nên tổn thất rất lớn bạch Dũng quang vô cùng sốt ruột giờ chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến thời gian giao ước với công ty rượu thục xuyên tất cả các công tác tuyên truyền đã đi vào quỹ đạo thậm chí trước đó bộ phận ngoại giao của công ty rượu thục xuyên đã tới tân thành để đàm phán chi tiết về việc mời ngôi sao để đại diện cho thương hiệu, còn đem tặng một thùng thanh tuyển mỹ tiểu nữa. Chú hai cũng nói là không biết, giờ chú hai đang đi hỏi cho rõ tình hình cụ thể. Bạch Diệp chế nhếu mày càng chặt, sau đó nhìn ông bố đang sốt ruột của mình, nói Bố, bố đừng sốt ruột, cứ đợi tin của chú hai đã. Bố đi xử lý các thiết bị ô nhiễm đi, chuyện này không thể vội được. Bạch Dũng Quang hít sông một hơi, Giờ cũng chỉ đành vậy thôi, tối nay chắc bố không về nữa, phải ở xưởng để xem xét sửa chữa các thiết bị. Còn cũng đừng sốt ruột quá, chú hai con rất có kinh nghiệm về việc này. Cứ đợi mà xem, nếu không được thì chúng ta tới gặp Lý Trường Hà để đàm phán. Quả thật là chẳng ra gì cả, không thể cạnh tranh một cách không minh bạch thế này được." Bạch Diệp Chi gật đầu, khi Bạch Dũng Quang đi rồi, cô ngồi trên ghế, chợt thấy thật mệt mỏi. Cô thấy thật mệt, mệt từ nỗi không thở nổi. Mấy ngày này cô đều làm việc với cường độ cao Giờ lại còn gặp phải chuyện thế này nữa chứ Rõ ràng là người của công ty rượu bà Vương Cố ý pha đám Bạch Diệp Trì đã nhận ra rằng Giờ họ gần như bị công ty rượu bà Vương Bắt thóp, nắm chắc trong tay Sản xuất rượu Thì nguồn nước vô cùng quan trọng Nguồn nước ngầm ở nơi sông Hương Và núi Tân Thành giao nhau Giờ đã bị công ty rượu bà Vương Hoàn toàn chiếm lấy Ý đồ của họ rất rõ ràng Bạch Diệp Trì tất nhiên là biết rõ Nhưng giờ, khó khăn lắm mới đưa công ty rượu Thanh tuyền đi đến ngày hôm nay. Hơn nữa, công ty rượu Thục Xuyên cũng toàn lực hỗ trợ. Mạng lưới đã phủ khắp cả Trần Quốc. Có ngôi sao đại diện, có thể nói là vô cùng thắng lợi. Tất nhiên, đây là điều mà những công ty rượu ở Tân Thành như công ty rượu Ba Vương không muốn thấy nhất. Hơn nữa, thêm cả việc, lúc trước hình như vì chuyện mua dinh thự mà minh chất này sinh mâu thuẫn với Lý Thiên hào nhà họ Lý, thế nên cạnh tranh ác ý trên thương trường thế này xảy ra cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên khi cô đang ngồi trầm từ trên ghế dựa xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào thì điện thoại cô reo lên diệp chí em ta làm chưa anh ở dưới tòa nhà đợi em nè tuy bạch diệp chí rất muốn trần minh chiết làm trợ lý của cô để giúp đỡ chuyện công ty nhưng trần minh chết đã từ chối nói là để tránh tị hiềm hơn nữa cũng để anh tiện ở nhà chăm sóc mẹ vợ hơn làm hậu thuẫn vững chắc cho cô và bố. Bạch Diệp Trì hết cách chỉ đành đồng ý. Mình chết, em hơi mệt, muốn ta làm sớm. Hôm nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt anh nấu. 10 phút sau, Bạch Diệp Trì ôm chặt lấy bụng dưới của Trần Minh Chết, cô gối đầu vào lưng anh, nở nụ cười hạnh phúc. Giờ phút này, cô quên đi hết tất cả những điều không vui, chỉ muốn yên lặng hưởng thụ giây phút yên bình tĩnh lặng này. Trần Minh Chết không nói gì cả anh lái con xe đạp điện dọc dòng sông Hương Gió đêm thổi bay mái tóc của Bạch Diệp Trì khiến Trần Minh Chết nhìn thấy cô đang nhắm mắt im lìm tượng một con mèo nhỏ cô đã quá mệt rồi hai cô vẫn luôn hiếu thắng như vậy Trần Minh Chết lắc đầu tăng tốc xe Tân Thành vẫn là trụ sở cao cấp tối hôm đó hôm nay Bạch Dũng Thắng đã không còn cẩn trọng rẻ rặt như tối hôm đó nữa Ông ta cũng ôm một người phụ nữ yêu kiều cao dao đến. Giờ công ty đã loạn như cao cao rồi, mà mới có một ngày thôi đấy. Giờ rất nhiều người trong công ty đều gây áp lực lên Bạch Diệp Chi. Tôi đã nói rất rõ ràng cho Bạch Diệp Chi rồi, cứ đợi tin của tôi đi. Ha ha ha, đợi tiền của tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho họ một tin cực sốt dẻo luôn. Anh Sa, Chủ tịch Lý, hai người nói xem có phải không? Ha ha ha. Hai người kia cũng đang ôm gái ngâm nước nóng. Cả đám cười ha hà Điện thoại của Lý Trường Hà reo lên Được rồi Bố biết rồi Cứ làm theo kế hoạch ban đầu của chúng ta là được Thiên Hào Giao cho con làm chuyện này Bố yên tâm lắm Nói rồi Lý Trường Hà cười đắc ý cúp máy <cười> Giờ Thiên Hào đang ở chỗ nguồn nước Sáng mai là đường ống dẫn mà công ty rượu thanh Tuyền lắp đặt Sẽ bị phá hủy hoàn toàn Không thể không nói Ban đầu ông anh cả bạch dũng quang của ông Quả là đồ mồ hôi sôi nước mắt khi làm đường ống dẫn này. Các đường ống được lắp đặt đều là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, siêu mỏng và kiến kẽ. Các công ty nhỏ không dùng nổi kỹ thuật này đâu. Dù sao thì tiền vốn cũng cao lắm. Vậy thì có gì cơ chứ? Ông ta muốn trở mình qua dự án lần này của công ty rượu thanh Tuyền. Trước đây còn mưu tính để nhiều người trong công ty bán cổ phần cho Bạch Diệp Trì. Nhưng thế thì đã làm sao cơ chứ? Sau ngày mai, tôi tin tất cả sẽ quay trở lại từ đầu Đến lúc đó tôi lại có thể tiếp quản Tập đoàn Thiên Bách Giờ tất cả các kênh tiêu thụ Của công ty rượu Thục Xuyên Đã xây dựng hoàn thiện rồi Dự tính đến giữa hoặc cuối tháng sau Là có thể bắt đầu quảng cáo trên diện rộng Tất cả đều đã được chuẩn bị xong Đến lúc đó khi tôi nắm quyền điều hành Thêm cả mối quan hệ giữa tôi với nhà họ Tiết Ở Dô Thành nữa Chủ tịch lấy à Chúng ta sẽ cùng bắt tay hợp tác Khéo có khi còn đối phó được với tập đoàn thẩm thị ấy chứ Càng nói Mắt Bạch Dũng Thắng càng tỏa sáng. Mà Lý Trường Hà ngồi cạnh chỉ cười. Hai mắt ông ta hiếp lại. Không biết ông ta đang nghĩ gì. Đôi tay ông ta vẩn vỏ mơn trớn người phụ nữ bên cạnh. Tay kia thì lắc nhẹ ly rượu vàng. Nhìn có vẻ rất mưu mô. Tả xa đang được hai người phụ nữ ngồi hai bên đang đấm lưng massage cho thì khoát tay nói. Những thứ ông nói đều là chuyện của các ông thôi. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện được sắp xếp vào ngày mai. Ngoài ra thì ngày mai Phải lôi cái tên Trần Minh chết đến cho tôi Tôi muốn xem xem Cái tên cậu Trần dám gọi điện cho ông Tôn Sau đó nổ súng bắn chết Tôn Bân rốt cuộc có thực lực như thế nào hahaha <cười> ha Tất nhiên rồi Anh cứ yên tâm đi Tôi đã sắp xếp ổn thỏa chuyện ngày mai rồi Chuyện ngày mai sẽ sắp xếp ở bên bờ sông Hương Ở một quán trà tôi vừa mua Đến lúc đó anh Sạc có thể đổi hết người trong quán Thành người của anh Tôi tin là đến lúc đó, Bạch Diệp Chi sẽ chủ động dâng lên tận cửa. Anh có thể yên tâm về điều này. Lý Trường Hà từ từ nở nụ cười. Đúng vậy đó, anh xa Khi đó anh xong chuyện rồi thì gọi điện cho Trần Minh Chết. Tôi tin là cậu ta chắc chắn sẽ phi nhiều bay tới đấy. Ha ha ha. Bạch Dũng Thắng nghĩ tới ngày mai mình sẽ chờ mình ngoạn mục đá bay Bạch Diệp Chi ra khỏi công ty. Hơn nữa rất có thể, ngày mai nhà anh cả sẽ biến mất hoàn toàn vì chuyện này. Tất cả những điều đó đều thần không biết quỷ không hay, mà ông ta thì sẽ có được tập đoàn Thiên Bách dễ như bỡn. Một tập đoàn Thiên Bách có giá trị hơn trước vô số lần. Đến lúc đó, rồi còn kết xuôi ra với nhà họ tiết ở dô thành nữa. Khi họ dựa được vào nhà họ tiết rồi, thì ông ta còn sợ ai ở cái tân thành này nữa. Thậm chí, cho dù là Lý Trường Hà đang ngồi trước mặt ông ta đây, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hợp tác tạm thời trong lòng Bạch Dũng Thắng mà thôi. Sau khi lợi dụng tà xà Diệt trường mối uy hiếp của mình trong công ty Thì ông ta sẽ đánh đầu thằng đó Bước thẳng vào giới thượng lưu. Tà xà thì lại giơ tay Nói <cười> Không Không thể như vậy được Thứ tôi muốn là để cho Trần Minh chết Bất lực nhìn tôi chơi đùa cô vợ Xinh đẹp của cậu ta Dù sao đều là người sắp chết mà Trước khi chết để cậu ta nhìn thấy vợ mình Có bến đỗ tử tế Không phải là càng tốt hay sao <cười> Nói rồi Tay tà xà dùng lực Khiến cho người phụ nữ ngồi bên phải gã kêu dầm trời Nhưng những người phụ nữ còn lại Thì lại cười ầm cả lên Được được Vậy lúc Bạch Diệp Chi vào phòng của anh xà Là tôi sẽ gọi điện luôn Bạch Dũng Thắng lập tức Ai ruồn nịnh hót Lần này Bạch Dũng Thắng đã lên kế hoạch hết rồi Chỉ cần anh xà ra tay Là ông ta sẽ bắt đầu tập trung Những người trước đây bán cổ phần Đến công ty để gây chuyện mà ông ta thì sẽ nói chuyện này ngay với mẹ mình. Cùng lắm chỉ một buổi tối thôi, chuyện phong lưu của Bạch Diệp Trì sẽ được đồn thổi ra cả công ty. Tất nhiên để bảo vệ danh dự của công ty, Bạch Dũng Thắng sẽ không ngu xuẩn công bố chuyện này ra ngoài. Nhưng như thế đã đủ để khiến Bạch Diệp Trì thân bại danh liệt hoàn toàn. Mà gặp phải kẻ độc ác già đời như ta xà, thì e là đâu chỉ đơn giản như chuyện thân bại danh liệt chứ. Trần Minh Chết nhất định phải chết. Đến lúc đó... Độc ác, vô cùng độc ác, đây chính là Bạch Dũng Thắng của ngày hôm nay. Thù hận đã che mở lý trí ông ta. Kể từ sau khi bỏ xuống cái núi rác đó trở về, Bạch Dũng Thắng đã tầm ngầm tầm ngầm, không hò hé câu nào ở công ty, thậm chí còn để Bạch Diệp Trì toàn quyền điều hành công ty. Ông ta không bày tỏ bất cứ ý kiến gì ở công ty, thái độ đối với mọi người cũng vô cùng tích cực. Ngay cả Vương Tù Vân cũng thay đổi cái nhìn về con trai mình. nhà bạch dũng quang cũng dần dần thử tiếp nhận bạch dũng thắng nhưng nhà bạch dũng thắng thì lại không được tốt lắm quách thái phượng cả ngày không ra khỏi cửa ngay cả ra ngoài đi chợ mua thức ăn cũng đi nhoáng cái rồi về bạch kim liên thì càng ngày khóa mình trong phòng cô ta uất ức buồn bực chỉ đợi trò long đào của mình từ du thành tới đây giờ cô ta không thể dựa vào ai được chỉ có thể dựa vào bản thân dựa vào cuộc hôn nhân của chính cô ta Dựa vào hôn ước mà cô ta hằng kiêu ngạo, khiến người người ngưỡng mộ đó. Cô ta tin rằng, chỉ cần cô ta kiên trì tới khi nhà họ Tiết ở rụt thành đến, thì cô ta thực sự có thể đổi đời, một bước lên mây. Đến lúc đó, cô ta sẽ báo thù tất cả mọi người. Dưới ánh trăng, Bạch Diệp Chi yên lặng nằm trên giường, dần mình chép nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Cố Yên Tĩnh nhìn cô vợ bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi của mình như thế, Trần Minh Chết chậm chậm lướt tay qua gò má của Bạch Diệp Trì. Sao em lại không nói cho anh biết chứ? Thật là không nghe lời gì cả. Anh cũng vừa mới biết được vấn đề mà công ty rượu thanh Tuyền gặp phải. Thảo nào, hôm nay Bạch Diệp Trì lại mệt nhiều vậy, tối nay còn không nói một câu nào, ngủ với vẻ tràn đầy mệt mỏi. Rượu ràng đắp chăn lên cho Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chết chậm chậm đứng dậy, đi tới ban công. Anh từ từ rút một bao thuốc trong túi ra. Đã lâu lắm anh không hút thuốc rồi Nhưng lần trước khi bố vợ đưa thuốc cho Anh gần như đã nhận lấy không hề do dự Châm lửa một điếu Trần mình Chết giết sâu một hơi Tuy cuộc sống như thế này Không giống tính cách của anh ngày xưa Nhưng cuộc sống này khiến anh cảm nhận được Sự an bình, yên ổn Nhất là khi ở cạnh cô vợ Bạch Diệp Trì của mình Anh sẽ cảm giác Đây là một cuộc đời khác của mình Bởi có quá nhiều trải nghiệm Có biết bao nhiêu cảm giác mới mẻ mà anh chưa từng được biết trong đời. Nếu có thể, anh thực sự muốn rời xa tất thảy cuộc sống đầy rẫy những tranh đấu, chém giết máu tanh đó. Nếu anh không biết quá nhiều bí mật của thế giới này nhiều vậy, có lẽ anh sẽ có thể sống yên ổn ung dung hơn, không phải nghĩ xem rốt cuộc mình có thân phận như thế nào, cũng sẽ không phải nghĩ xem nhà họ Trần sớm đã vứt bỏ anh kia rốt cuộc đang che giấu bí mật gì. Anh cũng không phải rời xa 7 người anh em hoa hạ của mình vì lần gặp gỡ không đáng có kia. Tất cả những thứ này chỉ xảy ra trong có 10 năm ngắn ngủi. 3 năm này đã có không biết bao nhiêu lần anh muốn quên đi nhưng cuối cùng vẫn bị người khác dập tan. Anh biết có lẽ anh không giấu được bao lâu nữa. Có lẽ lúc anh trở về yên kinh cũng là lúc anh phải từ biệt cuộc sống yên bình này. Nhưng anh nói với bản thân mình hết lần này đến lần khác Cuộc sống này có thể kéo dài lâu hơn, lâu hơn nữa. Phả ra một làn khói, anh lấy điện thoại ra. Nói rõ đầu đuôi câu chuyện và tất cả những gì anh biết. Vừa hút xong điếu thuốc, Trần Minh chết với im lặng nghe đầu bên kia nói. Tuy lục tiểu bà không biết nội tình bên trong, nhưng vẫn nói rõ hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Được, tôi biết rồi, anh đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, tôi sẽ để người khác giải quyết. Nhưng mà cậu Trần... Được rồi, tôi cúp đây, nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi, Trần Minh Chất liền cúp luôn, sau đó nhìn ánh trăng sáng tỏ trước mặt mình. Thứ không bao giờ thiếu trên thế giới này chính là những kẻ ngu xuẩn không sợ chết. Xem ra, Lý Thiên Hào không chịu bỏ cuộc, nhưng với tính cách của anh ta thì cũng đúng thôi. Nhưng lần này, Trần Minh Chất không ngờ, ngoài hai cha con nhà họ Lý, lại còn có một anh xà... từ tận dung thành xa xôi đến đây còn đợi anh, và còn có cả một âm mưu nhằm vào bạch diệp trì đang được bày ra. Lấy điện thoại ra, anh gọi cho đoàn phi nếu đã không đi con đường đàng hoàng không làm theo quy tắc, thì Trần Minh Chết này cũng không nương tay đâu. Đoàn phi, sáng mai anh cho một vài người đi? Màn đêm đèn thẫm buông xuống, dưới ánh trăng bàng bạc, Trần Minh Chết từ từ nằm xuống cạnh bạch diệp trì. Anh gối đầu vào cái gối mềm mại, khẽ khẳng vỗ đôi vai gầy của Bạch Diệp Chi cô liền lao vào lòng anh Trần Minh Chết mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Diệp Chi thế rồi dường như cô mới thả lòng hoàn toàn khuôn mặt lờ mờ hiện lên nét vui sướng Diệp Chi em yên tâm đi có anh ở đây không có bất cứ ai có thể tổn thương em rồi Trần Minh Chết chậm chậm nhắm mắt lại cùng lúc đó trong một căn biệt thự xa hoa ở Tân Thành một người đàn ông trông nên cường tráng tựa người vào ghế sofa kiểu tây xa xỉ đứng trước mặt hắn là một thanh niên hơi gầy gò đó chính là Trịnh Mãnh Anh Phi, em đã thông báo cho Mặt Sẹo hắn ta đang trên đường rồi không biết muộn thế này rồi anh gọi cho em vào Mặt Sẹo đến có chuyện gì quan trọng à đoàn Phi chậm rãi chỉ vào cái ghế bên cạnh vừa nãy cậu Trần gọi cho tôi muộn thế này rồi mà cậu Trần còn gọi cho anh chẳng lẽ Tân Thành sắp xảy ra chuyện lớn gì rồi ư Trịnh Mạnh nhớ rõ ràng lần trước cái chết của tuần bần khiến họ lo lắng suốt một khoảng thời gian dài. Cuối cùng buổi lão đại ở Thục Xuyên Xung Thành đã khiến họ an tâm. Cậu Trần nói đây chỉ là chuyện bé con con thôi. Vô cùng đơn giản. Giờ tôi đang nghe ngóng được một tin tức vô cùng quan trọng. Không biết có đúng hay không. Lát nữa mà sẹo đến thì cậu phải hắn ta đi xác thực cho tôi. Nếu là thật thì có thể... Sơn Thành sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Trịnh Mạnh đang định hỏi là chuyện gì thì có một cái xe tới ngoài biệt thự. Đã muộn thế này rồi, người đến chỉ có thể là mặt sẹo được đoàn Phi gọi đến. Chưa đầy 3 phút sau, mặt sẹo đã đứng trước mặt hai người. Anh Phi, đoàn Phi từ từ chỉ vào một cái ghế cách đó không xa. Ông cũng ngồi đi. Sáng mai ông đi làm giúp tôi một việc. Đó là bắt cóc tên Lý Thiên Hào của công ty rượu Ba Vương. thời gian và địa điểm thì ông liên lạc với cậu Trần. Mặt Sẹo gật đầu. "Anh Phi, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà anh?" Đoàn Phi lắc đầu. Sau đó, khi thấy Trịnh Mãnh và mặt Sẹo đều tỏ vẻ khó hiểu, hắn mới nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi vừa nghe được tin, ta xã dưới trướng Tôn Trác Phi giờ đang ở Tần Thành, hơn nữa tôi đã gọi điện cho bạn bè trong ngày ở xung thành để xác định, tuy họ cũng không chắc lắm." Nhưng bảy tám mươi phần chuyện này là thật Hơn nữa tà xà đã đến Tân Thành Phải một hai ngày rồi Cái gì? Sao có thể chứ? Mặt sẹo kêu lên đầy kinh ngạc Nếu người như tà xà đến địa bàn của chúng ta Thì người của chúng ta không thể nào không biết được Trịnh Mạnh lắc đầu Mặt sẹo Tà xà không phải cài tầm thường Tuy trước đây tôi chưa từng đụng độ với gã Nhưng theo như tôi biết Gã là một kẻ máu mặt ở dung thành thích hành động một mình hơn nữa gã này đánh đấm cực giỏi tôi nghĩ Trương ca cũng không phải đối thủ của gã không chỉ thế tôi còn nghe nói gã tà xa này từng ở thiếu lâm tự vài năm thế nên cực kỳ giỏi võ đúng vậy hồi đó khi gã tà xa này đi theo buổi lão đại ở Dung Thành tôi từng gặp gã mấy lần là một tên cực kỳ nguy hiểm lần này hiển nhiên là tôn trác phi phái gã đến mà còn đến bí mật như vậy thì chắc chắn là tới để điều tra vụ cậu Trần bắn chết tuôn Bân. Tôi đang lo lắng, Tà Xá đã biết thân phận của cậu Trần, thế nên sẽ ra tay với cậu Trần. Anh Phi, vậy chúng ta phải nhắc nhở cậu Trần ngay, nếu gã Tà xà này ra tay với cậu Trần thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì lớn. Cậu Trần lợi hại thế nào, chúng ta đều đã biết rồi, nhưng Tà xà sẽ không trực tiếp ra tay với cậu Trần đâu, mà có thể sẽ ra tay với chị dâu Bạch Diệp Trì. Nghe Trịnh Mạnh nói vậy, khuôn mặt đoàn Phi vô cùng nghiêm trọng. Tối nay, hai người phái người đi làm rõ chuyện này cho tôi. Đầu tiên là phải tra xem Tà Sà có đến Tân Thành không, Hai là phải xem xem giờ Tà Sà đang ở đâu. Trước khi trời sáng, phải cho tôi câu trả lời. Rõ, thưa anh Phi. Mặt sẹo và trịnh mãnh ngay lập tức rời đi. Vừa ra khỏi biệt thự hai người không ngừng gọi điện, sắp xếp nhân lực. Mà đoàn Phi thì đứng trong phòng, suy nghĩ xem có nên gọi điện cho bùi lão đại không nhưng lại sợ muộn rồi ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bùi lão đại sự đáng sợ của tà xà vượt xa chân ca và tôn bân trước đây đoàn phi từng gặp gã tà xà này có thể lúc đó tà xà chẳng buồn đếm xỉa đến đoàn phi ý đồ của tôn trác phi khi trực tiếp phái tà xà đến đây rất rõ ràng đó là báo thù cho tôn bân đoàn phi cảm thấy e là chuyện này không đơn giản như vậy Nhưng tất cả chuyện này phải xác định xem gã tà xà này đã tới Tân Thành hay chưa đã và rốt cuộc là ở đâu thì mới có thể triển khai hành động được nếu thực sự nhắm vào cậu Trần hơn nữa còn muốn vạch Trần thân phận của cậu Trần thì đoàn phi sẽ giữ tà xà ở lại Tân Thành bằng bất cứ giá nào giống như điều mà trước đây bùi lão đại nói với hắn mấy năm nay Tôn Trang Phi cũng làm ra mấy chuyện quá giới hạn ở Dung Thành bùi lão đại đã muốn xử lý lão ta từ lâu rồi Lần này, nếu lão ta không có chừng mực, muốn gây rắc rối cho cậu Trần thì chỉ có thể loại bỏ sạch sẽ thôi. Trong đêm hôm đó ở xưởng rượu, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, cuối cùng cũng giảm tổn thất do ô nhiễm nguồn nước vào xưởng rượu đến mức thấp nhất. Bạch Dũng Quang ngồi phịch xuống đất, nhìn mặt trời chầm chậm mọc lên, ông gọi cho con gái mình. Bạch Diệp Trì nghe được tin tức này thì chầm chậm thở ra một hơi. nhưng vẫn chưa giải quyết được chuyện công ty rượu Ba Phương cố ý phá hoại nguồn nước của xưởng rượu bằng các phá hoại đường ống dẫn trước đây công ty rượu Thanh Tuyền lắp đặt trong lòng đất. Hơn nữa, chuyện này đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Sáng nay, Bạch Diệp Chi đang ở nhà, đã nhận được một đống ảnh về đường ống dẫn hổ lốn bừa bãi. Có thể nói là hôm nay công ty rượu Thanh Tuyền đã rơi vào tình trạng trì trệ tạm thời, xưởng rượu đã không thể nào tiếp tục vận hành được nữa. Sáng ra, Bạch Diệp Chi không nuốt nổi bữa sáng. Cô vội dục Trần Minh Chiết được cô đến công ty. Trương Minh Phượng cũng dậy khá sớm, nhưng dạo này bà ta khá nhiều tâm sự nên không chú ý đến Trần Minh Chiết và Bạch Diệp Chi. Tất nhiên là hai người cũng không có thời gian mà đi hỏi chuyện của Bạch Diệp Chi. Diệp Chi, em đừng sốt ruột quá. Chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi. Cuối cùng vẫn không giấu được, Bạch Diệp Chi có cuộc gọi đến. Trần Minh Chiết ngồi bên cạnh đã nghe được hết tin tức này. Hai, cũng không biết bên kia chú hai đàm phán với công ty rượu bà Vương thế nào rồi. Diệp Trí, em đừng quá hy vọng vào chú hai. Em cứ đến công ty xem xét trước cái đã, không chừng có kết quả tốt đấy. Bạch Diệp Trí không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Trần Minh Chiết, cô gật đầu ngay. Mong là như vậy, nếu thật thế thì tốt quá. Bạch Diệp Trí rất muốn nghỉ ngơi tử tế một lát, rồi đến công ty giải quyết tất cả mọi chuyện này. Nhưng có thể sao? Trần Minh Chết đưa Bạch Diệp Trì đến dưới tòa nhà. Cô vừa đi lên thì mặt sẹo đã gọi đến cho anh. Cậu Trần, chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi. Người thì cậu nổ địa chỉ đi. Tôi sẽ đưa đến cho cậu. Tìm một nơi tương đối hẻo lánh bí mật cho tôi. Sắp xếp xong thì gọi báo tôi một câu, để tôi qua đó. Nghe vậy, mặt sẹo lập tức đồng ý. cúp máy xong, mặt sẹo nhìn Lý Thiên Hào. anh mặt sẹo có phải anh bắt nhầm người rồi không gần đây tôi đâu có đắc tội anh đâu anh cần bao nhiêu tiền chỉ cần nói con số thôi là tôi sẽ chuyển cho anh ngay lý thiên hảo chả hiểu gì cả sáng ra dậy cái ra ngoài làm bữa ăn sáng thôi đã bị người ta chụp tối đen lên tống vào con hẻm nhỏ bên đường mẹ kiếp đừng có xưng anh em với tao mặt sẹo này không có quan hệ đích gì với mày hết mẹ kiếp mặt bốt Lý Thiên Hào cũng đang tức nghẹn, đang định bốc hỏa thì một tên đàn em bên cạnh đã thuội vào bụng hắn ta một cú trời giáng, sau đó nhét một cái khăn lau xe vào mồm hắn ta. Sắp xếp xong gấp sau, tới sườn thuyền cũ ở thành Nam. Nghe vậy, người Lý Thiên Hào run lẩy bẩy, đôi mắt hắn ta tràn ngập sự sợ hãi. Hắn ta thầm nghĩ, mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Nhưng hắn ta còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì cái xe lắc lư này đã đâm thẳng vào cốp sau của cái xe cũ nát kia. Khi hắn ta tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Ánh nắng chiếu lên mặt hắn ta, hắn ta thấy người mình ướt đẫm mồ hôi. Cái sườn thuyền cũ này là một khu sườn bỏ hoang lộ thiên. Miếng đất này vốn là của tập đoàn thẩm thị, nhưng giờ tập đoàn đã đi khai thác khu mới, thế nên nơi này bỏ trống. Anh mặt sợ, Lý Thiên Hào tỉnh rồi. Lý Thiên Hào vừa ngẩng đầu lên, Thì một tên đàn em ngồi ở chỗ dâm phía không xa Đã kêu ầm lên Dẫn qua đây Sau đó Lý Thiên Hảo vừa choáng váng Vừa bị mất nước Đã bị hai người cô cổ đến chỗ dâm Vừa đến nơi Thì Lý Thiên Hảo đã nhìn thấy người Khiến hắn ta vô cùng kinh hãi Mày Cái đồ vô dụng nhà mày Sao mày lại ở đây Mày Bố Mẹ kiếp Anh nói với cậu Trần kiểu gì thế à Mau quỳ xuống Lý Thiên hào còn chưa nói xong thì đã bị người ta dẫm thẳng vào bụng sau đó hắn ta bay ra đâm thẳng vào cái giá sắt đã hoen gì xuyên nữa không đứng dậy nổi nhưng chuyện này không do hắn ta quyết, hắn ta bị hai người lôi đến trước mặt trần Minh chết một cú tông thẳng vào đầu gối hắn khiến hắn đau đớn quỳ dạp xuống trước mặt trần Minh chết tao nghe nói mày cố ý pha đáng phá hoại đường ống dẫn của công ty rượu thanh tuyến Thực ra, Trần Minh Chiết không thích cái kiểu này lắm, nhưng hết cách rồi, là tên Lý Thiên Hào của công ty rượu Ba Phương này gây sự trước mà. Ha ha ha, tao biết rồi, thì ra hôm nay mày tìm đến mà sẹo, bắt cóc tao tới đây là để giải quyết vấn đề nguồn nước của công ty rượu Thanh Tuyền của con vợ mày à? Nghe Trần Minh Chiết nói vậy, Lý Thiên Hào đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thế này thì quả là vô cùng độc ác, mà thế quái nào hắn ta lại thấy buồn cười? Mày thấy còn có chuyện gì khác hả? Trần Minh Chết đứng đó khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Mẹ kiếp, anh nói tử tế với cậu Trần vào. Mặt sẹo thấy vẻ mặt cầm cầm của Lý Thiên Hào liền muốn cho hắn ta hai cái bà tài nhưng Trần Minh Chết ngăn lại. Trần Minh Chết, mày cho rằng mày có thể cứu công ty rượu thanh tuyển sao? Hay là mày muốn cứu con vợ Bạch Diệp Chi của mày? Tao nói cho mày biết mày sai rồi. Ha ha ha. Nghe Lý Thiên Hào nói vậy lại thêm cả nụ cười gằn ác độc của hắn ta trần minh chết thấy bất an mày nói cái gì tao nói là hôm nay cho dù mày giết tao thì mày cũng không cứu được con vợ mày đâu bạch diệp chi sẽ bị người ta chơi đến chết thì thôi ha ha ha cái gì nghe vậy sau mặt trần minh chết vô cùng lạnh lẽo anh bước lên một bước tóm lấy cổ lý thiên hào đang quỳ trên đất nói đi rốt cuộc chúng mày đã làm cái gì Hai mắt chuẩn minh chết lạnh lẽo như băng. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Bạch Diệp Trí. Không được phép dù chỉ một chút. Ha ha ha, khổ khổ khổ. Mày cứ bóp chết tao đi. Cho dù mày có bóp chết tao cũng vô ích. Tao nói rồi, mày không cứu nổi con vợ mày đâu. Bạch Diệp Trí sẽ bị người ta chơi đến chết thì thôi. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh Hùng.